Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tới khi cái miếu Hà Bá kia được dựng lên thì tung cá đi đâu hết lâu dần thì ai cũng bỏ nghề vì tung cá càng ngày càng ít đi đến nỗi một hôm răng lớn cũng không kiếm được con khá nào cho đến bây giờ không còn ai làm cái nghề đó nữa cuộc nói truyền của hai người đột nhiên bị dừng lại vì phía bên miếu Hà Bá có một lão đạo sĩ thân mặc một bộ đ bào màu vàng phía sau lưng thiêu đồ hình ông ngư Đầu đội pháp quan nghiêm trang bước ra ngoài Khuôn mặt của lão đạo này độ ngoài 40 tuổi Bước chân của lão vô cùng có khí lực đi đến bên cạnh của bản cúng lễ năm nhìn thấy lão đạo sĩ này như là Lâm Tránh Anh đang mặc đạo bào Tay cầm đào mộc kiếm vậy Nhưng hắn bất quá hắn nhìn ra lão đạo này Cũng chỉ là làm cho uy phong Chứ không hề có bản lĩnh gì đối với Hà bá Lão đến đây để bắt người ta Mà còn phải để bàn cúng lễ trước cửa nhà người ta Làm như vậy thông báo cho người ta biết Là ông đến tận nhà để bắt người ta sao Trong mắt của hắn là như vậy Còn trong mắt của những người đang đứng xem ở đây Anh ấy đều trông mắt ra nhìn lão đạo sĩ kia Đều nghĩ lão có thể là ngoại cao nhân Là người trên trời hạ phàm xuống Lão đạo bước đến bên cạnh cái bàn Nâng thanh đạo mục kiếm lên trên Vùng lên vùng xuống chiếc miếu Rồi lão lấy mấy lá bùa vàng Dán vào thanh kiếm Múa thêm mấy đường rồi lão đập mạnh Xuống đất một cái Lấy đà nhảy lên trên không trung rồi hạ xuống mặt đất Lão múa ra một đoạn đạo pháp gì đó Khoai chân múa tay Nhảy lòi tròi trước miếu của Hà bá cả ngày trời Nam thế vậy miệng nở một nụ cười khổ mà nói Phải chi bắt ma quỷ Dễ như vậy thì ta đã trở thành Đại gia lâu rồi Trong lòng đang nghĩ cách vạch trần cái lão đạo sĩ giọng này Thì từ đâu cả đám mây đen rất nhanh kéo tới Bầu trời đang sáng thì đột nhiên tối đen là gần 10 giờ đêm Kéo theo đó là những trận âm phong lồng lồng bắt đầu nổi lên những ai mà lỗ tai thính phẳng phất còn có thể nghe thấy tiếng người đang gào thét vô cùng tuyệt vọng Vàng linh ở đâu đó bên trong từng trận âm phong lướt tới Nó tạo ra cho những người đứng ở đây chứng kiến có một loại cảm giác không rét mà run. Lão đạo sĩ này cũng rất chuyên nghiệp. Lão vừa thấy mây đèn kéo tới, lão đang ngưng lại không nhảy múa nữa, đưa thành kiếm lên ngang mặt. Hai ngón tay đặt lên thành kiếm, làm như là lão đang làm phép triệu hồi sớm xét xuống không bằng. Mọi người ở đây mắt thấy dáng vẻ của lão đạo sĩ như vậy thì lập tức tất cả mọi người đều vất bỏ hoài nghi về lão mà chuyển sang sùng bái như là tiên nhân hạ phạm. Nếu như lúc đầu bọn họ còn có suy nghĩ, lão đạo này chính là buôn thần bắn thánh, giả mạo đạo sĩ để kiếm tiền thôi, thì bây giờ những người đó đã vứt bỏ hết toàn bộ hoài nghi đó, mà bây giờ đều đã hoàn toàn tin tưởng lão đạo sĩ này, chính xác là cao nhân chứ không phải là thức bị bợm. Năm lúc này đã lui ra ngoài mấy bước, để mắt có tầm nhìn mà quan sát bầu trời của thôn, Lúc nãy trời còn quăng mây tảnh Thì bây giờ chưa quá một cánh giả Mây đèn đã cáo tới Bao quanh lấy cả thôn Nằm thở ra một hơi Thì từ phía sau Một bàn tay đặt lên vai cổ hắn Nằm theo phản xạ tự nhiên Cánh tay đưa lên nắm lấy tay của người kia Tay cổ hắn vận lực xiết chặt Vừa định cuột xuống Thì tin kia mới cất giọng Ây kè, mày định làm cái gì vậy Là tao hoang đấy Lời nói kia vừa giất thì đã buồn Nam quật xuống một cái Thằng béo bị Nam quật ra phía trước mặt của mình Thằng béo bị một đòn này của Nam đập xuống Nó nằm ở trên đất Vèo mặt thống khổ lăn quan lăn lại Rồi từ từ đứng dậy Hai mắt vẫn hận nhìn Nam chỉ hắn mà nói Tiên sĩ ke mày làm cái gì vậy hả Mày chơi ta có phải không Không ta chỉ là phòng vệ thôi Mày biết mà đúng không Nam vội vàng giải thích Hoàng biết cái tên này không phải là cảnh sát đặc nghiệp hay là quân đội. Nhưng tốc độ phản ứng của hắn rất tốt. Mình kêu lên như vậy mà hắn không phản ứng. Rõ ràng là muốn chơi mình mà. Hắn hầm bực tức giận. Được lắm, lần này ta cũng thua mày. Nằm nghe vậy hắn cất bước đi đến trước mặt của Hoàng, phùi phùi mấy cái. Hắn cười cười, ta còn nhớ người dám phá mộng đẹp của ta. Lần này ta phải bắt ngươi trả lại cả vốn lẫn lời, Cây con heo chết tiệt này. Ê, mà sao mày nay dậy sớm vậy hả? Hoàng không trả lời, nó nhìn xung quanh, rồi liếc lên nhìn bầu trời này có sự kiện quái lạ. Mắt của nó lướt sang nhìn nam. Bầu trời ở đây bị gì mà mây đen nó kéo tới? Tối đen cả bầu trời như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net